Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bịa đặt nói xấu người khác Thì cái mồm héo vẫn hoàn thành được việc đó Rất tiếc năm 1968 Người Mỹ ném bom phá hoại miền Bắc Thành phố công nghiệp Việt chỉ tỉnh Phú tọa ngày nay Cách quê tôi cũng như làng phố Mỹ chỉ có 4 km đường bay Là mục tiêu của bọn Mỹ Trong một trận bắn phá dữ dội Do pháo phòng không của ta bắn rát quá Một số máy bay Mỹ bị cháy. Bọn giặc lái máy bay bị chết thui. Một số bò chảy đã quăng bom bừa bãi. Ba trái bom dưới chúng đèn thánh. Cả khu vực đèn tan hoang. Dân làng đã dựng lại đèn. Nhưng ở chỗ khác. Vì chỗ ấy là hai hố bom sâu. Năm 1969. Xã đã xây dựng trường tiểu học. Trước khi xây dựng cũng có cúng bái xin phép. Từ đó đến nay không có chuyện gì xảy ra, mặc dù lễ hội đền thánh vẫn tổ chức hàng năm. Tóm lại, trên khắp đất nước ta, hầu như địa phương nào cũng có đình chùa miếu mạng, dù là truyền thuyết hay huyền thoại cũng phải có từ sự thật mà ra. Di tích là nơi hội thụ của ý thức đoàn kết và tự hào văn hóa của người Việt chúng ta.